mời các bạn nghe tiếp câu chuyện đa tình kiếm khách vô tình kiếm hồi bốn mươi hai địa tử tiếng rú phát lên từ trong ven rừng kế cận gã thanh niên áo xám đã đi vào ven rừng lúc nãy bây giờ hắn thối ngược ra hai chân hắn loạn trọn từ trên mặt hắn máu bắn ra từng giọt hắn thổi ra khỏi rừng rồi quay mặt như muốn chạy về trước kiệu máu từ trên mặt hắn ướt trào thân áo trước dưới ánh trăng lờ mở mặt hắn cũng đẩy những máu rõ ràng hắn bị một đường kiếm trúng ngay khoảng giữa chân mảnh gà thiếu niên áo đen muốn đi về phía rừng thấy thế hắn biến sắc rừng chân tên thiếu niên áo xám từ từ quỵ xuống gà thiếu niên áo đen thối lui hai bước chân hắn hơi rung hắn thọ tay rút ngọn thủy thủ từ dưới ống dày và quát lớn ai ở trong rừng trong rừng vẫn lặng trang không khí im lìm càng tăng thêm sức khủng bố cho những ai muốn xâm vào Đã thiếu niên áo đen không dám xông vào hắn đứng im mắt hắn đăm đăm, tay hắn rung rung qua một lúc khá lâu từ trong bước ra một bóng người người ấy có vóc thân cao nghiệm mặc áo màu vàng trí gối đầu đội nón rộng vành che kín tới chân mày che khuất hẳn nửa mặt bên phía trái chẳng những dáng cách của hắn đặc biệt khác người mà lối rắt kiếm của hắn lại càng đặc biệt hơn nữa thanh kiếm không treo chặt mà lại treo hững hở trên hông thanh kiếm không dài và chưa rút ra khỏi vỏ con người ấy trông cũng không hung ác gì lắm bởi vì chưa lộ toàn bộ chân mặt nhưng không hiểu tại sao gã thiếu niên áo đen chợt nghe phát lạnh bàn tay dịu ướt mồ hôi trong người của con người ấy hình như chứa đầy sát khí lâm tiên nhi biết rõ con người ấy hơn ai hết kinh vô mạng kinh vô mạng còn nghĩa là lý tẩm hoàn đã chết lâm tiên nhi thầm lặng mỉm cười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 Thật ra thì chính hắn cũng đã nhận biết là mình đã sợ rồi. Mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn càng lúc càng ướt đẫm. Nhưng hắn là một thiếu niên. Một thiếu niên đứng trước người này. Hắn không có quyền lùi bước. Kinh vô mạng đã bước tới trước mặt đã thiếu niên. Cái thiếu niên áo đen tuy nắm chặt ngọn trụi thủ. Ngọn trụi thủ của hắn. Hắn đã kết liễu không biết bao nhiêu sinh mạng. Nhưng bây giờ hắn không dám hất tay. Hắn đã thấy cặp mắt cá chết của kinh vô mạng.